các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như là nước thủy triều, Miêu Cả Vân trở thành ngôi sao mới nổi tiếng, cô lại càng bận rộn hơn, đi theo tuyên truyền bộ phim điện ảnh ở khắp nơi, xuất hiện ở các buổi họp báo, cùng các phòng truyền lãm tin tức, TV, tờ san, tần san, tất cả đều là tin tức của cô. Cô nổi tiếng hơn, người người cũng không bỏ qua. Ngay cả phòng trọ nhỏ ở bên ngoài hẻm đều được chó săn dựng chân tại ngoài cửa. Chị Khả Vân à, đạo diễn David gọi điện tới, nói tối nay muốn làm lễ chúc mừng, chị nhất định phải trình diện đó. Em có chép lại địa chỉ. Chị chỉ cần nhìn địa chỉ rồi đảm nhiệm hay không trước bộ là được rồi. Còn có chị Lý, nếu rảnh rỗi thì nhớ liên lạc với chị ấy nha. Lúc dễ chiều trợ lý đến nhà trò, cầm địa chỉ đưa cho cô. Miêu Khả Vân đem địa chỉ kẹp vào trong bản ghi chép. Cô làm việc theo lịch đã được sắp xếp, có lúc cô còn rất sợ mình bỏ sót cái gì. cô đã gọi điện trước cho chị Lý. Chị Lý à, chị tìm em sao? Đúng vậy cả Vân à, có đạo diễn Hương Cảng danh đạo xem qua vai chính phụ nữ của em, cảm thấy quá đắc sắc, vẫn mong muốn mời em đóng phim, còn có quảng cáo thương mại cũng đã tìm tới cửa. Chị thấy em sẽ rất là bận đó, em phải an bài thời gian và ăn một bữa cơm với bọn họ, rồi gặp mặt một lần đi. Chị Lý nói thẳng vào vấn đề. Được, em rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Miêu Cả Vân liếc nhìn lịch trình làm việc của mình. Vậy thì chắc hết sắp xếp, em gặp mặt đạo diễn vào cuối tuần nhé. Chị Lý quyết định. Miêu Cả Vân cúp điện thoại, không muốn chờ đợi nói tin tức tốt này với Cổ Húc Uy. Cô gọi điện thoại di động cho anh nhưng anh lại đang bận. Thật là đáng tiếc, anh không thể nghe thấy được tin tức tốt đầu tiên. Chỉ là không sao, buổi tối lễ chúc mừng nhất định sẽ đến, đến lúc đó nói với anh cũng là không muộn. Buổi chiều, Miêu Cảo Vân cùng với tiểu trợ lý đang cùng nhau xuống lầu để tham gia buổi lễ chúc mừng. Nhưng hai người vừa ra đến cửa thì ánh đèn flash bốn phía đã nổi lên. Một bầy ký giả nhanh chóng vây quanh cô, không ngừng chụp ảnh cùng đặt câu hỏi. "Miêu Cảo Vân, tôi đã từng nghe qua trước khi nổi tiếng cuộc sống của cô rất là nghèo túng, phải bán đồ trên vệ hè mà kiếm sống, điều này có thật hay không vậy?" "Miêu Cảo Vân, có phải cô đang bí mật hẹn hò cùng với nam chính của Vũ Nước?" là dương chính hạo hay không?" Miêu Khả Vân, cô đã có bạn trai chưa? Người đó chẳng lẽ là Dương Chính Hạo sao?" Tiểu trợ lý phải dùng hết sức mình để có thể đem Miêu Khả Vân thoát khỏi đám chó săn, ngồi vào trong xe. "Cái gì?" Cô cô không trả lời, chỉ nhanh chóng lái xe rời đi, lưu lại một bầy chó săn đang đuổi theo phía sau. "Chị Khả Vân à, em thấy là chị nên dọn đi chỗ khác đi, nhà trọ này cũng đã quá cũ rồi, hẻm thì lại nhỏ." đám cho săn kia ngày nào cũng chờ chụp trong hẻm, làm giao thông ở đây luôn tắc nghẽn, hàng xóm xung quanh người ta cũng đã kiến nghị rồi đó. Hơn nữa hiện giờ chị cũng là một ngôi sao lớn, chỗ này có phải là quá tầm thường rồi hay không? Tiêu trợ lý đề nghị với Miêu Khả Vân. Nhưng mà, nhà ở của đại bác rất là đắt, chị phải nhận thêm mấy hợp đồng nữa mới mua được. Đây là tình hình thực tế của cô. Thôi để rồi. Vậy thì cô không làm gì được, tốt hơn hết chúng ta cần phải nhắn lại đi. Tiểu trợ lý bất đắc dĩ nói. Miêu Cẩm Vân lái xe đến địa chỉ tổ chức lễ chúc mừng. Đây là một vườn hoa của một biệt thự vô cùng xa hoa, bên trong còn có một tòa đình viện. Lái xe vào trong cửa chính, Miêu Cẩm Vân thấy đình viện đã đầy những xe, toàn là những hãng xe đắt tiền. Cô đậu xe mình vào trong chỗ trống, rồi sau đó tìm xem có xe của cổ cổ Húc Uy hay không. Khi nhìn thấy xe của anh, cô đoán chắc chắn anh đã đến từ sớm rồi. Miêu Khả Vân cùng tiểu trợ lý đi về phía cửa của tòa biệt thự, mới gần đến đã thấy quản gia từ trong nhà ra tiếp đón. "Tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở lại. Tôi tên là chị Điền quản gia ở đây, xin cô chỉ giáo." Miêu Khả Vân cảm thấy lạ, chị Điền tại sao lại nói là hoan nghênh trở lại mà không phải là nói hoan nghênh đi tới chứ? Mà ý tứ của chị Điền, cô cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tiểu trợ lý bên cạnh cũng cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cả hai người cũng không nói gì mà tiến vào trong nhà. Em có thể tự do đi lại, nếu có việc gì thì chỉ sẽ gọi cho em. Miêu Khả Vân để cho tiểu trợ lý tự mình ăn uống, cũng không cần phải quá cẩn trọng. Cảm ơn chị Khả Vân ạ." Tiểu trợ lý mừng rỡ nói. Miêu Khả Vân để ý những người trong đoàn phim đã đến đông đủ, trong phòng khách cũng thật là náo nhiệt. Hơn nữa cô phát hiện căn biệt thự này thật sự là rất đẹp. đại sảnh được trang hoàng theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, trên sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, trên chân nhà là một chùm đèn thủy tinh, bên cạnh cầu thang còn Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net